làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 107 kết thúc. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz khi mấy người kéo đến phía dưới lời lẽ chính nghĩa vì con nối dòng của hoàng tộc. Thỉnh cầu chuyện mưa móc của mình nên trải đều. Miệng lưới lưu loát hoàng thượng càng nhìn càng thấy chướng mắt. Các ái khanh đang nói là Nếu chấm không làm theo ý các ngươi Các ngươi sẽ tử quan về làm dụng sao Hoàng thượng khẩu khí nhàn nhạt Nghe không hiểu tâm tình thế nào Thần cũng không dám ép buộc Hoàng thượng Xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại Người nói chính là Lại Bộ Thị Lan Tần Đại Nhân Là cha của Tần Chiêu Nghi Luôn trung thành với Hoàng thượng Ngón tay hoàng thượng gõ nhẹ xuống long ỉ Những người theo bên cạnh hiểu rõ thói quen của hoàng thượng đều biết Động tác này chính là có người sắp gặp xui xẻo Chính điện lớn như vậy cũng không có tiếng động Mọi người nhìn chầm chầm động tác của hoàng thượng trên long ỉ Không tự chủ được nhìn lại lời trong miệng Tần án khanh lần này vì hoàng tộc mà lo lắng quả thật là đã hao hết tâm sức rồi. Chấm nhớ ký tần án khanh hiểu được số mệnh con người. Chấm thật không đành lòng nhìn án khanh vất vả cực nhọc như vật. Nếu ngươi đang muốn tử quan về quê, chấm cũng chỉ có thể an chuẩn. Dứt lời lại bảo lý đắc nhàn chuẩn bị một ít vàng bạc. Sau khi hạ triều đưa đến tần phủ Mọi người còn chưa kịp phản ứng Hoàng thượng nói mấy câu đã cho tần đại nhân từ quan Bản thân tần đại nhân đang quỳ cũng không kịp phản ứng Mà hoàng thượng lại lên tiếng Mới vừa rồi có vài án khanh cũng muốn từ quan Chấm đều ăn chuẩn cả Nếu không muốn ở lại triều làm quan cũng không miễn cưỡng. Còn có mấy đại thần muốn cậy xà lên mặt, lấy mấy câu nói của thánh nhân, sương pháp của tổ tiên đến khuyên hoàng thượng thì hoàng thượng đứng lên, Cất cao giọng nói: "Các vị khanh, nếu rảnh rỗi không bằng làm việc để có thành tích đi, hoặc là tìm những chứng cứ chấm đối với Giang Sơn Sát các không đủ tốt." chấm sẽ nghe các người. Còn nếu mỗi ngày cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào khẩu cung của chấm không tha thì tử quan dưỡng xả đi thôi. Bỏ lại mấy câu như thế. Hoàng thượng không chần chờ xoay người rời đi. Lý Đắc Nhạn tất cao giọng quát. Bãi chiều, gấp gáp đuổi theo hoàng thượng." Để lại các đại thần trên điện hai mắt nhìn nhau. Hoàng thượng vẫn chưa tức giận. Chỉ là thái độ lạnh nhạt này càng làm cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Sau đó mấy vị phi tần có quan hệ với các vị kia trên chiều đều bị giảm vì phân. Đại cung nữ bên người toàn bộ đều bị giết. Hành động này của Hoàng thượng thật sự là mạnh mẽ vang dội. Mọi người không dám khuyên nữa Đều sợ bị liên lụy Hoàng thượng làm lớn chuyện này như vậy Thái hậu cũng không ngờ đến Không khỏi mời hoàng thượng đến từ Ninh Cung Nhìn nhi tử cao lớn tuấn tú Trong lòng thái hậu vừa vui mừng vừa cảm khái tự thoại một phen Thái hậu mới nhắc đến chuyện huyền phi Hoàng thượng Ai ra biết trong lòng người yêu thích quyển phi Nhưng hành động lần này cũng quá mức Đế vương vì một nữ tử mà tức rồi bọt mép Yêu thích phong hoa tuyết nguyệt cũng không phải là chuyện tốt đẹp Để sử sách lưu truyền lại Hoàng thượng không khỏi sẽ mang tiếng xấu Hoàng thượng nghe vậy cũng cực kỳ bình tĩnh Mấu hậu Lần này Nhi tử làm vậy Tất nhiên không phải chỉ vì huyền phi Từ lúc chấm lên ngôi đến nay Đều bị triều thần hạn chế huyền hành Trước kia Nhi tử còn chưa nắm toàn bộ thế lực trong tay Làm gì cũng chịu kiềm chế Nhi tử có thể tha thứ cho bọn họ khoa chân múa tay một lúc Nhưng sẽ không thể cả đời làm hoàng đế vụ nhìn được Nếu chấm muốn sùng hạnh ai cũng không thể thì thiên hạ này sao có thể đến lượt chấm làm chủ Ngoài mặt thì các triều thần đang khuyên nhủ hoàng thượng chuyện mưa móc sùng hạnh Kéo dài hoàng tử Nhưng trên thực tế không phải là tẩy gì lên mặt sao Ý đồ lấy quyền hành trong tay để kiềm chế hoạt động của hoàng thượng không phải sao Ở điểm này Hoàng thượng đã ẩm nhẫn lâu ngày Bây giờ chính là thời gian để bọn họ nhận rõ thực tế Mặc dù bọn họ có quyền lợi thì cũng là hoàng gia ban cho Nếu muốn thu hồi lại Cũng dễ như trở bàn tay Chỉ Châu trong tay Thái Hậu vẫn không dừng lại Đã như thế Hành động lần này của người không sợ bọn họ sẽ phản lại sao? Đến lúc đó không phải là đẩy huyển phi vào Nhi vấn sao Việc tốt quá sẽ hóa hỏng A Hành động lần này của Hoàng thượng chẳng khác nào đẩy huyển phi đến nơi đầu sóng ngọn gió Không biết các danh gia thế môn sẽ dùng cách gì Hoàng thượng có thể nắm chắc sẽ bảo vệ huyển phi được sao Nhi tử hát là lâm trận mới mài gương người Hiện tại phía Nam cùng Tây Bắc nơi quan trọng có bình huyện đều đáp về tay chấm. Các bộ viện trong triều đình đều có người của chấm. Trong đó có đủ người tài. Bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế các vị trí trọng yếu. Nếu chấm không để cho bọn họ nhìn rõ ai mới là chủ tử. Không khỏi một ngày bọn họ sẽ neo lên đầu. Hoàng thượng cười cười trong mắt đầy kiên định Việc đã trù tính từ lâu sẽ không dễ dàng có thể thay đổi Dừng một chút, Hoàng thượng nói tiếp Mấy người phi tần nếu đã truyền tin ra ngoài thì cũng phải nghĩ đến hậu quả Bên ngoài cho thấy chỉ là mấy phi tần truyền tin ra ngoài Nhưng bây giờ lại cảm thấy là cấu kết với triều thần để tạo áp lực với mình Ngày sao không chừng còn có khả năng gây ra chuyện gì nữa Bất kể là triều thần Phi tần Nhân tâm Càng nuôi sẽ càng lớn Thái hậu biết hoàng thượng không muốn giống như tiên đế Bị triều thần thế ra kiềm chế Phạm là làm gì cũng bị bó tay bó chân không thế làm liền gật đầu Suốt cuộc ngầm cho phép hoàng thượng làm vậy Thế còn lời đồn đãi của huyền phi người xử lý thế nào cách khác nói được Nhưng còn việc đoạn tuyệt con nối xong Là lễ trí của tổ tung Cách này cũng đủ để xếp huyền phi 100 lần Điểm này thái hậu đã trải qua rồi Hoàng thượng tất nhiên cũng biết Mấu hậu thân là vợ cả của tiên hoàng sinh gian khi tự đứng đến hàng lục Thất Có thể thấy được trước khi sinh hắn ra Mấu hậu đã chịu bao nhiêu áp lực Mấu hậu đừng lo Chẳng qua là nhi tử đau lòng huyện phi còn nhỏ Không đành lòng để nàng sớm có con nối dòng mà thôi Chờ thời cơ chín mùi Nàng sẽ có thai Nếu chấm đã yêu thương nàng Nàng nhất định sẽ phải trải qua những chuyện thế này Nếu không thể gánh nổi Cũng đã buồn phí nhi tử khổ tâm tính toán rồi Hoàng thượng cực kỳ nghiêm túc đáp Thái y sớm có bẩm báo A huyền thân thể điều dưỡng gần 2 năm Con nối dòng chỉ chuyện sớm hay muộn mà thôi Hắn đáp sùng A, -A huyền Thì không nghĩ đến phải che giấu người ngoài Hắn muốn nàng được che chở dưới đôi cánh của mình mà vui vẻ sống Không phải chịu bó tay bó chân hay ủi khuất Mà chính mình lại không có khả năng dự đoán trước chính xác mọi chuyện Cũng không có khả năng nhục tay vào mọi chuyện Nên phải để A trưởng thành Để cho dù mình không có thời gian thì nàng cũng phải có năng lực tự bảo hộ bản thân chu toàn Như vậy hoàng thượng cũng an tâm hơn Thái hậu gật đầu Vẫn không có phản đối gì Chỉ hỏi một câu Chỗ hoàng hậu chuyện của thừa ăn hậu phủ Thái hậu ít nhiều cũng có nghe qua Nếu sự tình bại lúc Hoàng hậu sẽ rất lúc túng Hoàng thượng nhú mày Hoàng hậu dù sao cũng là thợ của hắn. Tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy. Tình cảm phu thê ngày trước cũng đã sớm tiêu tán không còn lại bao nhiêu. Nhưng hoàng thượng vẫn đảm bảo. Hoàng hậu vẫn chưa phạm đại tội. Chấm sẽ không động đến nàng. Thái hậu gật đầu. Chỉ là khi hoàng thượng rời khỏi. Nhìn bóng lưng hoàng thượng, thầm nghĩ trong lòng Một núi sao có thể chứa hai hổ Hoàng hậu sao lại không làm gì mà nhìn quyển phi độc quyền chứ Chuyển động chỉ trâu trong tay Thái hậu quyết định yên lặng theo dõi diễn biến Dù sao hoàng hậu gần đây không có hành động Mà vị hậu đó, người ngoài chưa động Hoàng hậu ở đầu Trần Tuyến cũng đã tự luống cuống. Xem ra ngày ngã lửa cũng không còn xa. Chuyện hoàng gia đâu cần phải giải thích cùng người ngoài làm gì. May mà chuyện của A Nguyễn cũng chỉ lưu hành trong các gia đình quan lại mà thôi. Vẫn chưa truyền đến trên phố. Chuyện này cũng không quá khó để dẹp yên như vậy. Hoàng thượng đã tỏ rõ lập trường của mình như vậy. Lúc này mà cùng Hoàng thượng ý kiến thì chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Cũng có người không phục. Nhưng sau khi Hoàng thượng ở trước mặt mọi người nói một câu. Ái Khanh thật là có bản lãnh. Ngay cả chấm thường ngày làm gì đi đâu cũng biết được. Thì không dám nói gì nữa. Nguyên nhân là hành tung của Hoàng thượng vốn là việc cơ mật Tuy rằng bọn họ đều được tin tức chính xác nhưng ai dám nói ra chứ Tìm hiểu hành tung của Hoàng thượng nói thế nào cũng là bụng dạ khó lường Cấu kết với hoạn quan trong cung thì càng là chuyện lớn Trăm miệng cũng không cãi được Khu ninh cùng Hoàng hậu nằm trên giường mặt không tốt. Lúc uống xong thuốc vẫn còn nhíu mày trầm tư. Liên Nguyệt thấy thế khuyên nhủ: "Chủ tử, chức đừng lo lắng. Sướng thân thể thật tốt mới là chuyện chính. Uyển phi nương nương dù được cưng chiều lên trời, còn không bằng ngài mà." Nghe vậy, hoàng hậu lắc đầu, Mặt không thay đổi mở miệng bổn cung thấy chưa chắc Chờ huyên trưởng của huyền phi từ Tây Mắc trở về Không tránh được phong quan tiến chức Mà đại huyên trưởng tuổi trẻ tài cao Con trẻ tuổi nát là trọng thần Rất được hoàng thượng coi trọng Hiện nay huyền phi dù không có con nối dòng Nếu một ngày kia sinh hạ hoàng tử Cướp lấy hậu vị của mình cũng không phải là không thể Tính kế nhiều lần như vậy Còn có phía sau trợ giúp cũng không thể triệt hạ quyển phi Hoàng hậu không thể không thừa nhận mình đang nóng lòng Trong lòng rất muốn đem cái gai quyển phi này ngổ bỏ Theo nô thì thấy Hậu cung có ít chủ tử Sang năm sẽ có tuyển phi Đến lúc đó huyện phi nương nương chưa chắc sẽ tiếp tục được thánh sủng Nương nương hay là giữ thân thể tốt trước chứ đã, Lúc cần thiết có thể đoạt cung quyền về Sao hoàng hậu có thể không hiểu đạo lý này Chỉ là nếu hoàng thượng thật sự để ý huyện phi Có nhiều nghĩ nhân hơn nữa thì có thể lọt vào mắt hoàng thượng sao Việc huyện phi bị đồn đãi bên ngoài Hoàng hậu cũng biết được trong lòng âm thầm có chủ ý. Đối với những đồn đãi đó, A huyện không xem vào, mà trong cung cũng được sắp xíp ổn định. Lần này thật ra không dùng biện pháp bảo lực. Bất quá là mời các phi tần ngồi thuyền ra hồ. Tất nhiên ngồi thuyền hoa ngắm cảnh sẽ có khác biệt. Mà cơ hội ngồi thuyền cũng không phải dễ có. Mà e ngại cung quyền hiện nay của A huyển Mặc dù biết là hồng môn Yến Các phi tần cũng phải đến Chỉ là một nửa phi tần đã bị cấm túc Có thể đến cũng không nhiều Mọi người trò chuyện vui vẻ trên thuyền hoa Nói cười xôn xá Đầu không khí vô cùng tốt A huyển nâng chén thì mọi người cũng nâng chén Nơi này trừ A huyện có phi vị cao nhất Nên A huyện mở miệng nói trước Bồi đức phi vài câu Sau đó cùng mọi người nói chuyện Hôm nay bổn cung mời các vị muội muội đến đây Ngoài trừ ngồi thuyền ngắm cảnh hồ Cũng có vài lời muốn nói với các vị muội muội Mấy ngày nay bổn cung nghe nhiều lời đồn đãi về bổn cung Nói bồn cung độc bá hoàng thượng Sự thật đúng là vậy bổn cung cũng không định phủ nhận Nói quét mắt nhìn mọi người A huyện cười nói Nếu các mũi mũi có bản lính Ai có thể mời hoàng thượng đi bổn cung cũng không hay lời Cố tình tìm chuyện đồn đãi về bổn cung không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng Hoàng thượng đi. Bon muội muội cũng đừng làm cho ta thành cả bụng dạ khó lường. Mấy ngày trước có mấy vị muội muội bị phạt làm ví dụ dồ rồi. Bọn muội muội có làm gì cũng nên đề cao cảnh giác đó." Dứt lời, uống cả ly rượu trong tay. Mọi người hay mắt nhìn nhau. Cũng chỉ uống cạn rượu trong tay Những phi tần này có nghe lọt tai những lời đó hay không hoạt tâm tư của họ thế nào A Nguyễn không biết Chỉ là mấy ngày sau đó những đồn đãi trong cúng cũng biến mất